Trong buổi tiệc sinh nhật tròn 30 tuổi của mình, không khí đang vui vẻ náo nhiệt, đầy áp những tiếng cười và câu nói chúc mừng, thì đột nhiên lúc này tiếng của mẹ lại thở dài vang lên. Đến bao giờ thì cưới đây? Cứ từ từ thì cháu cũng như mà mẹ. Nhừ á, mày nấu cháo 10 năm rồi đó Hương, bây giờ còn chờ như đến khi nào nữa hả? Ôi mới có 10 năm, 10 năm nữa cũng như thôi mẹ ơi. Đáng vui, mẹ đừng làm cụt hứng như thế chứ mẹ. Đúng là giả rồi thì đám mồm. Lát nữa thổi nến thì ước lấy chồng cho nhanh, hiểu chưa? Mẹ! Mẹ lúc này không thèm trả lời tôi nữa, mà thở dài rồi cũng bước đi vào trong ngay. Lúc này đám bạn của tôi kẻ ôm con, người ôm chồng thay nhau cười nói. Tôi như một trò hề trong mắt của họ vậy. Con Huỳnh thấy vậy thì liền nói. 30 chưa phải là già 40 mới đổ lại thì người cười chê nha con. Còn hâm 40 số đẹp thế còn gì? Chờ đến lúc đó, ta mời mày giữ đám cưới của con tao luôn. Chịu không? Dẹp, dẹp đi. Đang vui sao mọi người cứ làm mất hứng vậy nhỉ? Nói thế rồi, tôi và đám bạn cũng cùng nhau ăn chơi vui vẻ. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng cái tính tình của tôi vẫn cứ như một đứa còn sinh viên, ngây thơ và hồn nhiên. Xen lẫn một chút cọc cằn và hình giữ vậy Không phải là tôi không muốn có chồng Nhưng cơ bản là tôi kén chọn Nhìn đứa nào cũng chẳng vừa ý Đến nỗi tôi có thằng bạn thân chí cốt Mà làm quân sư cho nó thôi Cũng đã thấy mệt đầu rồi Nên tôi rất lười suy nghĩ đến chuyện kết hôn Hôm nay thằng quân bận đi làm nên đến trễ Vừa vào đến nơi thấy mọi người đang vui vẻ bên nhau quê quần Thì nó liền cất giọc nói Xin lỗi, tao đến trễ nhé. Bạn thân, mà thân ai nấy lò à? Tao bận chút việc ấy mà. Tặng quà xem như bỏ qua cho tao nhé. Thế thì còn được, ngồi đi. Tôi giả bờ như thế thôi, chứ có trách gì thằng bạn thân này đâu chứ. Nghe bảo nó đang có bạn gái, dạo này con mắm ấy cũng sở trứng, nên nó đang điên đầu chiều chuộng theo, nên chẳng còn mấy để tâm đến tôi nữa. Xẹp chuyện không vui ấy sang một bên, Tôi dồn hết tâm trí vào sinh nhật tuổi 30 này của mình, cho thật đáng nhớ mới được. Chúng tôi hò hét theo điệu nhạc. Hôm nay vì vui vẻ nên tôi cũng uống hơi nhiều một chút. Rượu đang ngấm, đột nhiên lúc này tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Mày định ở giá à hương? Chắc vậy. Lấy chồng đi, vui lắm. Mày đi mà lấy, tao thấy chán bỏ sừ, ở đấy mà vui cái nỗi gì. Tao là đàn ông thì lấy chồng kiểu gì hả? Nghe nó nói thế tôi mới giật mình Mà vội mở to con mắt của mình ra Vì uống nhiều lúa mạch Nên tôi có chút không tỉnh táo trong lời nói Đưa mặt mình kề sát vào mặt của đối phương Tôi đưa tay lên véo mạnh vào má người đối diện Rồi cười hề hề nói Quân à, vậy mà tao cứ tưởng con Huyền lại lầm bầm nói chứ Mày sai đến mức không nhận ra à? Ừ, sai Tao sai thật mày ạ. Vừa nói dứt lời với quân, thì tôi liền gục đầu xuống ghế sofa ngay lập tức rồi. Nếu nói giả vờ thì không đúng, tôi sai đến nỗi chẳng biết gì là có thật. Tôi cứ nằm đó nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ, mà không hề hay biết rằng người kia đã lén nhìn và hôn lên má mình từ lúc nào nữa. Đêm qua đúng là vui đến khó tả Sáng hôm sau, lúc tôi cựa mình thức giấc, Cũng là lúc ông mặt trời lên cao tới đỉnh đầu rồi. Vừa định mở mắt ra thì đột nhiên âm thanh trảng cái gì đó đang đập mạnh lên đầu mình. Tôi giật mình vội bật dậy như một con robot thì thấy mẹ đang cầm con gấu bông lớn đứng đó. Mẹ còn định đánh thêm một lần nữa thì tôi liền đưa tay lên đỡ rồi nói vội. Mẹ, mẹ, con dậy rồi đừng đánh nữa. Chịu dậy rồi đấy à? Đêm qua con say mà mẹ. Cơ mà sao con lại về phòng được nhỉ? Thằng Quân bế mày lên đấy. Rượu vào rồi ngu người à con? Thế ạ? Bọn nó về hết rồi hả mẹ? Bạn của mày chẳng có ai say giống mày cả. Mau sậy tắm rửa rồi đi ra ngoài nhanh lên. ngay mẹ nói đi ra ngoài tôi liền đưa tay lên gãi lấy đầu rồi lầm bẩm ngáp dài ngáp ngắn nói. Đi đâu mẹ? Hôm nay chủ nhật mà con được nghỉ. Xe mắt. Xe mắt ai ạ? Mẹ ơi! Con ngán cái cảnh xe mắt lắm rồi mẹ ơi, tha cho con đi. Hay là muốn ăn thêm vài cái nữa? Vừa nói mẹ vừa rơ tay lên hủ dọa đánh mình, khiến tôi thở dài rồi gật đầu đáp. Được rồi, đi, con sẽ đi, mẹ vừa lòng chưa? Nhanh, mẹ hẹn với người ta rồi, quán cà phê đổi xanh đấy, nhanh lên. Nói rút câu đó thì mẹ liền hừ mạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi ngay lập tức. Tôi thấy mẹ ra ngoài rồi thì liền đưa tay lên gãi đầu mặt nhăn nhó khó chịu dù bị nói là bà cô già thì tôi vẫn không cảm thấy khó chịu bằng việc phải lấy chồng chẳng hiểu sao từ chồng nó lại khiến tôi áp lực và chán ngấy đến như vậy nhỉ dậy chuẩn bị xong xuôi một lượt tôi đứng ngắm mình trong gương thấy hài lòng rồi mới xách túi xách đi ra ngoài nếu mẹ đã muốn thì tôi nhất định sẽ làm theo Đây không phải là lần đầu tiên đi xem mát, nên tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Biết rằng ba đã mất từ lúc tôi còn nhỏ, nhà lại chẳng có đàn ông, nên mẹ lo lắng cho mình cũng là lẽ đương nhiên rồi. Ăn xong, tôi liền đi đến quán cà phê quen thuộc. Trước khi đi vào trong, tôi còn tiện tay lấy thỏi son tô đậm và lem luốc trên cánh môi của mình. Lấy cọ vẽ mày, Tôi vẽ mụn rùi to trả bá gần miệng, rồi lại còn cố tình vẽ mí mắt dài tới thật mang tay. Tiện tay tôi xả tóc rũ rượi và cố làm cho nó phỏng lên không khác gì một con sợ hơi cả. Nhìn vào gương thấy mình ổn áp rồi, thì tôi liền bước đi vào trong quán. Nhìn xung quanh một lượt, tôi thấy được đối tượng nên liền đi lại đó đặt mạnh chiếc túi lên bàn. kéo mạnh ghế ngồi nhanh xuống, đôi chân bắt thẳng lên bàn. Rồi nhìn người đàn ông kia mà thô lỗ nói. Anh là Huấn à? Sao cô biết tên của tôi? Tôi là Hương, người được giới thiệu làm mai cho anh đây. Hương, cô, cô là Hương sao? Đúng là tôi đây. Sao? Anh thấy tôi ổn áp chứ? Cưới luôn không? Hay là chúng ta đi khách sạn nói chuyện cho tình tứ đi? Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc và bất ngờ. Tôi thấy vậy thì liền thô lỗ phun nhanh cục kẹo xinh gom trong miệng, xém chút nữa thì văng trúng mặt anh ta. thấy thế hắn liền né người sang một bên, rồi nhăn mặt nói. Sao cô khác với những gì tôi thấy trong ảnh vậy? Ảo ảnh, anh không nghe người ta nói à? Sao? Giờ anh tính sao? Ở đây đông người quá. Hay là mình tìm nơi vắng vẻ, sẽ nói chuyện hơn đó? Thôi, tôi không đi đâu. Anh nhát gái thế nhỉ? Vậy mà còn đi xem mắt là sao? Phí thời gian của tôi lắm đó Tôi cứ tưởng cô giống như lời giới thiệu Tôi thấy anh ta nói như thế Thì liền đưa tay lên thản nhiên móc mũi Rồi búng văng cứ tung Hai mắt dán chặt vào anh ta giỏ xét Khóe miệng nhức lên một nụ cười Rồi nói sống chứ có khác gì đâu Tôi tên Hương Tôi là con gái Tôi 30 tuổi rồi Tôi làm nhân viên văn phòng Đúng thế rồi còn gì Nhưng cô bị bệnh Đúng là xui xẻo mất thời gian mà Ơ này, anh Đồ khủng Vừa nói anh ta vừa tức giận Rồi lúng túng đứng dậy bỏ đi thật nhanh Tôi thấy thế thì được một phen cười bò ra mặt Nhìn cái bóng sáng thanh niên nghiêm túc ấy Bị tôi hù cho đến mức sợ đái ra quần thế kia Thật thảm hại mà Thấy hắn ta đi rồi Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho quân ngay lập tức Đầu dây bên kia chưa đẩy 5 giây Nó đã ấn nghe ngay rồi Tao nghe Đang làm gì đó, đi chơi không? Tao đang đi với Ngân, mà mày muốn đi đâu? Đi chơi với bạn gái à? Vậy thôi, mày đi đi, tao đi một mình cũng được. Nhắn địa chỉ đi, tao đến chờ mày ngay. Được không đấy, con Ngân thì làm sao? Cô ấy chuẩn bị về rồi, nhắn tin đi nhé. Nói dứt câu, quân liền tắt máy ngay lập tức. Tôi thấy nó đi với bạn gái, làm phiền như thế cũng ngại, nên liền im lặng không dám làm phiền tiếp. Tôi lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ gương mặt Rồi định rời đi Thì nó lại gọi điện ngay lập tức Để hỏi địa chỉ thấy thế nên tôi cũng đành cho nó Rồi ngồi đợi mà thôi 30 phút sau nó đến thật Vừa nhìn thấy tôi thì nó liền nói Đi đâu? Tao chở mày đi Xem bói đi không? Lại xem bói Mày bị nghiền à? Không phải thuốc viện Nhưng nghiện xem mày ơi Mà mày có đi không hả? Đi thì đi Vậy mới là bạn thân của tao chứ, giỏi lắm cú nạ. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên khoát vai nó, rồi hai đứa lại đi ra ngoài và tới điểm xem bói, mà tôi vừa tìm kiếm được. Con đường đến đó quả thật rất là gian nan. Hai bên đường không một bóng nhà, lại còn cây cối ung sùm, khiến tôi sợ ma chết đi được. Ngồi phía sau xe thẳng quân, mà tôi cứ nắm áo nó thật chặt, đến nỗi chiếc áo hiệu Adidas cũng muốn rách vì lực kéo quá mạnh vào đến trong tôi xếp hàng ngồi đợi thì cuối cùng cũng đến lượt mình lúc này bà thấy bói nhìn tôi bằng ánh mắt rò xét rồi phán một câu xanh dờn ế bằng thực lực khỏi xem đi tôi nghe bà nói thẳng thực như thế thì liền hỏi lại ngay sao ạ số cô không lấy chồng xa lấy người ngay bên cạnh nhà mình nhưng... nhưng gì ạ Cô ế chồng ế chơ là vì cô kén cá trọn canh, cô không thích lấy chồng, đặc biệt là tính cách ngang bướng giống như đàn ông của cô cũng khiến cô bị ế đó. Nhưng tôi thấy có người đang để ý cô đó, về xem kỹ lại xem, người đó không xa cũng không gần, có thể ngay trước mắt của cô cũng nên. Sao ạ? Bên cạnh tôi có ai đâu? Tôi đã bảo cô về nhà nghĩ cho kỹ lại xem mà, tôi thấy có đấy. Tôi thấy nét mặt của bái khó chịu lại còn ăn nói kiểu cộc lốc như vậy nên tôi liền thẩu phì một hơi rồi lầm bẩm nói. Đã bảo không có ai rồi, bỡ vẩn. Nếu không tin, mời về. Vừa nói dứt câu với tôi thì bà ấy liền đưa mắt ra phía ngoài nói lớn. Người tiếp theo. Tôi thấy bà đã thái độ như vậy rồi nên liền tức giận đứng dậy cúng tổ xong thì bỏ đi ngay lập tức. Lúc ra đến ngoài thằng quân thấy nét mặt của tôi có chút khó chịu nên nó liền tò mò hỏi. Bà ấy nói sao? Ấy! Ai bảo mày ế chứ? Chẳng phải nói 40 tuổi. Mày không lấy được chồng thì tao sẽ cưới mày sao? Mày bớt xàm đi, mau về nhà thôi. Quân nghe tôi nói thế thì cũng im lặng không đáp lại lời mà dắt xe ra đèo tôi trở về nhà. Suốt cả quãng đường tôi cứ bị khó chịu Bởi những lời bà thầy bói nói lúc nãy, dẫu biết đi xem bói vừa mất tiền lại vừa mang cục thức vào người, nhưng chẳng hiểu sao đó lại là đam mê của tôi. Mỗi lúc thấy nặng lòng thì tôi luôn tìm đến bói toán, nhưng lại chẳng giúp ích được gì cả. Về đến nhà thằng Quân không rời đi ngay, mà đi cùng với tôi vào trong. Vừa nhìn thấy mặt tôi là mẹ đã ném ngay cây trổi vào đầu rồi. Mặt mẹ tức giận bốc hòa nhìn tôi hét lớn. Mày làm cái trò gì thế hả? Để người ta mong bốn, mẹ không biết giấu mặt vào đâu đây này. Con có làm gì đâu, mẹ cứ làm quá lên thôi. Thế con điên nào đây hả? Vừa nói rứt câu, mẹ liền ném chiếc điện thoại lên bàn, bảo tôi tới xem. Cảm giác linh cảm chẳng lành kéo đến. Tôi liền bước đến đó, vẫn còn chưa kịp cầm chiếc điện thoại lên tay nữa. Thì đã bị thằng Quân giật lấy trước rồi. Nó vừa cầm trái mận trên bàn, vừa cắn ăn vừa cười bò nói. Con điên là vậy bác gái, nhìn cứ như con dở hơi bác nhỉ. Nó đấy, còn ai vào đây nữa? Hương á, này là nó hả bác? Đúng là chọc điên người ta mà. Con này nó danh ma, bởi thế đến bây giờ còn chưa lấy được chồng. Nhìn nó dở hơi thật bác nhỉ. Ôi trời, đầu cổ nó kìa, mồm nó kìa. Cứ như hát bội lô tô ở đâu về không đó. Tôi thấy Quân cứ ngồi đó tung hứng cùng với mẹ. Nên liền khó chịu mà bay tới đánh mạnh vào đầu nó rồi nói Mày bớt đổ dầu vào lửa đi có muốn ăn đấm không hả Còn điên Nhìn mày không khác gì con điên ngoài đường Thật luôn đó hương Mày không cần phải nhấn mạnh thằng cún này Thằng xem mắt mày chắc nó ám ảnh đến già Tôi thấy nó đến nhà mình Mà tự nhiên như nhà nó Lại còn thân thiết cùng mẹ Tung hứng nói xấu mình như vậy Nên liền lừa một phát rõ sâu rồi giật lấy chiếc điện thoại trên tay nó. Đang cầm ly nước mà nhìn vào ảnh, cũng khiến tôi phụt hết vào mặt của nó. Quân thế thế thì liền đứng dậy nhìn tôi quát. Con hâm này, mày không biết dơ là gì à? Này quân, nhìn tao thảm hại đến thế à? Y vậy, như một con sở hơi xấu xí điên khủng. Vừa nói nó vừa bước tới nhận lấy đầu tôi xuống rồi bỏ chạy. Vì nó dám làm thế với mình, nên tôi đã chạy sượt theo để đánh. Mẹ đang tức giận, nhìn thấy cảnh này thì cơn tức liền nhân đôi. Mẹ dùng trội chạy theo đánh hai đứa rửa hét lớn. Hai cái đứa này, 30 tuổi đầu rồi, mà cứ như con nít vậy, đi ra ngoài kia mà rỡn Mẹ đang bực đấy. Bác ơi, cột con hương lại đi bác, nó lên cơn rồi này. Một hồi bác cột hai đứa luôn đấy. Ờ, có liên quan gì đâu. Không để cho nó nói dứt câu, thì tôi liền ném chiếc xép vào đầu của nó ngay lập tức. Cái thằng này đúng là vô tích sự. Đã không giúp được gì mà còn châm lửa đốt nhà. Hôm nay bà cho mày biết thế nào là lễ độ này. Hai đứa độ tuổi 30 nhưng lại mang tâm hồn như một đứa trẻ mà đùa giỡn với nhau. Chạy xong mệt thì cả hai lại ra ngoài vườn nghỉ mệt. Thấy tôi nằm võng, nó cũng chạy lại ngồi cùng. Vừa thở hồn hển vì mệt nó vừa nói. Tao nghĩ mày nên đợi 40 tuổi rồi hẳn lấy chồng đi hương. Chắc vậy. Bây giờ tao chưa có ý định lấy chồng Đúng vậy, cứ chơi cho đã Giờ hãy lấy Chán phèo Ừ, chán lắm, lại khổ nữa Nên hãy để 40 tuổi rồi lấy Ok Vừa nói tôi vừa đưa tay lên gãi lấy đầu Quân thấy thấy thì liền dùng tay gãi giúp tôi Hai đứa cứ thế mà nói chuyện trên trời dưới đất Và không quên nói xấu cái đứa mình ghét Thật ra tôi và Quân rất thân thiết với nhau Nhà tôi với nhà nó gần nhau lại còn chơi thân từ nhỏ, nên hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau. Và đặc biệt rằng cả hai 30 tuổi rồi, vẫn chưa đứa nào chịu kết hôn, mặc cho những lời thúc dục từ người nhà hai bên, nhưng cả hai vẫn bỏ ngoài tay, và không thèm quan tâm đến. Tôi được nó gãi đầu phê quá rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi điện thoại vang lên, tôi mới giật mình mở mắt, thì đã thấy quân nằm ngủ ngay dưới chân của mình rồi nhìn nó tôi khẽ mỉm cười rồi lầm bẩm nói cái thằng này đúng là vẫn còn chưa kịp nói rứt câu thì nó cũng bị đánh thức bởi tiếng chưu điện thoại của tôi nó mở mắt mờ mờ hỏi ai gọi mày thế thằng điên nào chẳng biết nữa đừng nghe tao có nghe đâu tệ xử nó ngoan lắm cú nạ vừa nói nó vừa đưa tay lên vỗ vỗ vào chân Khiến tôi không khỏi tức giận mà vung chân thẳng đạp vào mặt nó. Hai đứa cứ như chó với mèo vậy. Không gặp mặt thì nhớ và lo lắng. Còn gặp mặt thì chửi um sùm điếc cả tai. Quân ở nhà tôi chơi đến chiều thì cũng xa về. Trước lúc đi nó còn ăn trực nhà tôi một bữa nữa. Đã thế lại còn xin đồ ăn mang về nhà để dành ăn khuya nữa chứ. Thế nó tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả. Đợi nó về cũng là lúc mẹ tôi chửi ba ngày ba đêm vì cái chuyện động trời mình đã gây ra vào buổi sáng. Báo hại bây giờ người ta tưởng tôi có giấy tâm thần, nên chẳng ai dám làm mai cho tôi nữa. nghe thế tôi lại càng vui mừng vì mẹ đã chịu tha cho tôi về chuyện làm mai rồi, nên cục đỡ lắm. Chắc phải mở tiệc ăn mừng vì mình quá thông minh thôi. Hai tháng sau, vì tính chất công việc khó khăn và bị chẩn ép, Này tôi đã đổi công ty mới để làm việc. Sếp của tôi là một người đàn ông chạc 45 tuổi, rất phong độ và đẹp trai. Kể từ lúc tôi gặp mặt sếp thì dường như tôi đã bị say nắng ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Hôm ấy anh ta chỉ về phía tôi nói: "Cô, nhân viên mới à?" "Dạ, tôi là nhân viên mới ạ." "Và cho tôi tách cà phê mang vào phòng đi." "Sao ạ? Cà phê?" "Không làm à?" "À, không, làm, làm chưa ạ?" Nhanh! Tôi mang vào ngay ạ. Đột nhiên thấy sếp nói chuyện với mình. Cảm giác của tôi lúc đó cứ như vỡ bà và chúng xấu an ủi vậy. Thấy anh ta đẹp trai lại còn chủ động nói chuyện với mình. Khiến tôi cảm thấy vui vẻ ở trong lòng mãi. Vội vã chạy đi pha cà phê mang vào cho anh ta ngay lập tức. Tôi vừa làm vừa suy nghĩ viễn cảnh rồi lại vừa cười một mình. Bé quyền thấy vậy thì liền đứng nhăn mặt nhìn tôi hỏi. Chị cười một mình đấy à? À không, chị có cười gì đâu. Đừng nói là chị thích sếp mình nhé. Nhìn bài mặt này của chị nghi lắm đó nha. Hâm, chị có thích sếp đâu. Sếp bí ẩn lắm đó. Em nhắc trước cho chị biết mà đừng có vội rồi đâm đầu vào hiểu chưa? Sao em biết rõ về sếp vậy? Em từng trải, chị lớn tuổi nhưng chị cừu non lắm sẽ bị ăn lừa hiểu không? Vừa nói con bé đó vừa đưa tay chỉ vào đầu tôi. Thấy nó còn bé hơn mình Mà dám làm cái hành động thô lộ ấy với mình Khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu Mà chửi thầm lầm bầm sau lưng nó Tôi pha xong cà phê Thì cũng vội mang vào phòng cho giám đốc Tôi đứng gõ cửa Thì âm thanh từ trong chuyển ra Cửa không khóa vào đi Dạ Nghe được sự cho phép Nên tôi liền mở cửa bước vào ngay lập tức Thấy tôi vào giám đốc vội vã Bảo cái gì đó trong tủ Rồi kéo đóng lại Thế tôi cũng mỉm cười đặt ly cà phê lên bàn rồi nói Cà phê của giám đốc đây ạ Cô tên Hương Dạ tôi tên Hương Cô 30 tuổi và độc thân Dạ đúng rồi ạ Tại sao lại không lấy chồng Sao sao ạ Tôi đứng hình trước câu hỏi của sếp Tại sao anh ta lại hỏi tôi lý do mình chưa kết hôn là gì chứ Việc đó có liên quan gì đến công việc hay là anh ta đâu nhỉ Tự nhiên hỏi khiến tôi ngạc nhiên vô cùng Thấy tôi im lặng đưa mắt nhìn mình như thế, nên xếp liền nhếch miệng lên cười. Hình như anh ta biết mình có nụ cười rất đẹp nên cứ thích cười mãi thôi. Tôi bị say nắng bởi nụ cười đó nên ngỡ người ra. Anh ta thấy vậy thì liền đưa tay gõ nhẹ lên bàn, cốc cốc cốc. Âm thanh vang lên khiến tôi chợt bừng tỉnh lại, miệng lắp bắp nói. Anh muốn nói gì ạ? Cô làm sao thế? Tôi đang hỏi cô là 30 tuổi rồi. Sao lại không lấy chồng? À tôi chưa gặp đúng đối tượng ạ Thế đối tượng của cô là gì? Là sếp À không, không phải ạ Thấy tôi trả lời rồi lại nói chuyện lắp bắp kiểu ấy Nên anh ta liền bật cười thành tiếng Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào môi vuốt nhẹ mấy cái rồi nói Cô say nắng tôi à Dạ không ạ Thế sao nói chuyện với tôi Cô lại có vẻ ấp úng ngựa ngùng như thế nhỉ? Vì lần đầu gặp và nói chuyện với sếp nên tôi bị run ạ. Mà thôi, tôi còn nhiều việc phải cần làm. Xếp uống cà phê đi ạ, tôi xin phép. Vừa nói rứt câu thì tôi liền gật đầu chào anh ta, rồi cũng vội vã quay lưng đi thật nhanh ra ngoài. Tôi chẳng hiểu sao đứng trước mặt anh ta. Tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ lùng, kiểu hồi hộp, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Thấy tôi có vẻ mặt khác lạ, con bé Quyên liền kéo ghế lại gần tôi nhiều chuyện hỏi. Mặt chị sao đỏ thế? Đỏ chắc tại nóng quá đấy. Chị vào đấy, sếp nói gì với chị à? Không, không nói gì cả. Mà sao em lại hỏi như vậy? À không, không sao cả. Nói rứt câu, nó liền lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rồi cũng vội vã kéo ghế rời đi về bàn làm việc của mình. Tôi không biết rằng, tại sao con bé này lại tò mò chuyện của mình như thế nữa. Ngày hôm đó tôi làm việc mà tâm trí cứ để ở trên mây. Trong đầu toàn có suy nghĩ về vị xếp kia của mình Ta làm xong tôi dắt xe ra về Đột nhiên lúc này điện thoại tôi lại vang lên Dừng xe lại tôi lấy điện thoại ra xem Thì thấy quân gọi đến Nên tôi vội bắt máy nghe ngay Alo, tao nghe đây Dạo này mày bận lắm à? Không, tao đang tan làm về nhà, có chuyện gì không? Tí về qua nhà tao ăn cơm nhé Hôm nay mẹ tao có nấu món tà ri gà mà mày yêu thích nè. Thật hả? Ok ok, tao về tắm rửa rồi qua ngay. Nói xong tôi cũng vội tắt máy cất điện thoại vào túi, rồi phóng nhanh trở về nhà. Tính ham ăn mà lười làm, nên khi nghe nhắc đến món ruột của mình thì liền phi nhanh ngay. Chạy xe dọc đường tôi chợt nhớ đến nên liền tấp vào tiệm trái cây mua giỏ trái cây nhỏ, mang đến nhà thằng quân cho lịch sự phải phép. Vừa ngừng xe chưa kịp nói câu gì Thì cậu nhóc kia liền chạy nhanh ra Vui vẻ chào khách ngay Chào cô Cô muốn mua trái cây nào ạ Cô Dạ mẹ con bán nhiều loại trái cây tươi ngon lắm Cô xem chọn đi rồi con cân bán cho ạ Nhìn mặt tôi giả lắm à Còn gọi bằng cô nữa chứ Thế tôi lẩm bẩm như thế Thì thằng bé ấy liền đưa tay gãi đầu Và cười trừ nói Chị mua gì em cân cho ạ Thế có phải đúng không Người ta mới 30 tuổi mà đã gọi là cô rồi Lấy chị cái này cái này với cái này nữa Thằng bé thấy tôi chỉ liền vội lấy ngay Lấy xong nó cầm hết vào trong để gói lại Và không quên lẩm bẩm trong miệng Già thì chịu già đi mật chết đi được Tôi đứng hình mất 5 giây Bởi vì thằng bé này chẳng biết điều mà đi nói những lời đó Nó nói không to cũng chẳng nhỏ Nhưng đủ để tôi nghe thấy và ôm một bụng tức vào người Tôi nhìn nó và ghim trong bụng bởi vì nó chả biết tôn trọng khách hàng gì cả. Để xem có lần sau tôi ghé đây nữa hay không thể biết. Thanh toán tiền và rời đi. Trước khi đi tôi cũng không quên liếc nhìn nó rồi hừ mạnh một tiếng. Đúng là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời mà. Mang giỏ hoa quả về nhà. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi cũng vội phi sang nhà thẳng quân ngay. Đứng bấm chương một lúc nó mới vác cái mặt của mình ra. Thấy tôi cầm giỏ hoa quả đến Nó liền lừa một cái rõ sâu rồi nói Lại còn bài đặt khách sáo nữa à? Ăn trực cũng phải biết điều chứ mày Vào đi, ba mẹ tao đang chờ kìa Nói thế rồi tôi cũng vội vã đi nhanh vào trong ngay Lúc này thấy mẹ đã ngồi sẵn ở đó Nên tôi liền lừa mẹ một phát rồi nói Mẹ chẳng chờ con gì cả Đi ăn trực mà còn chờ à? Thức ăn mang tới miệng chắc nuốt cũng chẳng vào đâu Vâng Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng chẳng hiểu sao. Tôi với mẹ cứ lại gần nhau là như gà với vịt cãi lộn mãi thôi. Mẹ quân thấy thế thì liền cười nói. Thôi nào, con mau ngồi vào đi rồi mình cùng nhau ăn tối. Dạ bác. Nói thế rồi chúng tôi cũng ngồi vui vẻ cùng nhau ngồi ăn. Thật ra nhà của tôi với nhà quân rất thân thiết với nhau. Chúng tôi thân từ khi tôi và quân còn rất bé. Và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ấy đến bây giờ. Bác Hoa mẹ của Quân không hổ xanh là đầu bếp. Bác ấy nấu ăn rất ngon. Mỗi lần sang đây ăn trực là tôi đều no đến bể cả bụng. Đăng mạnh miệng ăn ngon thì đột nhiên lúc này bác Hoa liền nói. Con Hương có người yêu chưa con? Đã chưa bác ạ? Con vẫn chưa muốn lấy chồng bác ơi. Sao lại chưa muốn chứ? 30 tuổi rồi, ít nhất phải có một mảnh tình vắt vai chứ con. Con ghét đàn ông bác ạ Tạm thời con chưa nghĩ đến Với cả 30 chưa phải là già 40 rồi con lấy chồng cũng được ạ 40 thì có mà ế con ơi Đúng là người lớn suy nghĩ thật sự khó hiểu Đang lúc tôi định cãi lại Thì bác ấy liền lên tiếng nói tiếp Bác thấy con với thẳng quân Lớn lên cùng nhau từ nhỏ Hai bên gia đình lại thân thiết Hai đứa cũng thân với nhau như hình bay bóng Hay là hai đứa cưới nhau đi không thể nào, con không thể nào kết hôn với quân được ạ nhìn nó chẳng khác nào đứa bạn thân con gái với con, không được đâu bác quân ngồi im lặng nãy giờ nghe thấy tôi thẳng thắn tử chối nó như vậy thì nó liền đặt mạnh đũa xuống bàn, gương mặt lạnh tanh đến khó coi mà nói mày nghĩ tao thèm mày à, mơ đi tao có bảo mày thèm tao đâu mày dở hơi, cho mày ế chết cụ này, giờ đánh tránh bữa ăn mày muốn chết à, đánh nhau không đánh thì đánh Tao sợ mày à? Nói thế rồi tôi với nó lại như chó với mèo mà đánh nhau chạy khắp nhà. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chẳng có ai nghĩ rằng tôi và thằng Quân đã 30 tuổi đâu nhỉ? Người lớn nhìn thấy tôi và Quân như kiểu ăn cơm bữa nên cũng chẳng thèm nói đến mà thản nhiên ngồi ăn. Bữa tối đó cứ thế mà chưa qua bình lặng giữa người lớn và chiến tranh giữa hai đứa tuổi 30. Ăn tối xong, Tôi và mẹ phụ bác Hoa dọn dẹp và trở về nhà Lúc này cũng chẳng còn trễ nữa Nên mẹ liền nhìn tôi nói Còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi Thế là con sắp 31 tuổi rồi mẹ nhỉ Còn nhỏ quá nhỉ Cũng không nhỏ lắm Mà cũng không lớn lắm đâu mẹ Bao giờ lấy chồng Mẹ này lại bài cao buôn thủa nữa Bao giờ thời đến thì lấy chồng thôi Mà mẹ không nghe người ta nói à Ở giá má nhở lâu Vậy nên cứ từ từ thì cháu cũng sẽ nhừ thôi mẹ ơi. Lại câu từ từ cháu sẽ nhừ. Đến lúc nó nhừ thì con chó nó thèm mày cơ. Mẹ! Vừa nói mẹ vừa dùng tay ký vào đầu tôi một cái rõ đau. Tôi thấy vậy thì liền sụ mặt xuống rồi lùi thùi đi về phòng của mình mà miệng lầm bẩm Mẹ của tôi đúng là cổ lỗ sĩ. Thời nào rồi mà còn sợ con gái ế không lấy được chồng cơ chứ? Ai nói gì thì nói. Ai chửi gì thì chửi, tôi cứ thấy mà ăn no ngủ ngon và chuẩn bị tinh thần đến Tết mang ra bản tán tiếp. Đang nằm loay hoay chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên lúc này có tin nhắn báo tới. Tôi mở ra thì thấy là con Huỳnh nhắn. Lấy chồng, lấy chồng đi. Ta vừa bị nói xong, giờ tới mày à? Tết đến đít rồi, mau lấy chồng con đẻ con với người ta nữa chứ. Tao ấm con mày là được rồi, không phải lo. Ai mà cho ẵm ké mãi từ năm này đến năm nọ hả? Năm này mày lo mà có chồng đi, bà cô già Không cho ấm thì khỏi nhận lì gì, hiểu chưa? Lì gì vẫn lấy, nhưng ấm ké thì không cho đâu. Tôi nghe nó hủ dã như thế, thì liền gọi lại cho nó chửi một trận rồi mới tắt máy đi ngủ. Tôi mê trẻ con thật đấy, nhưng tôi vẫn chưa muốn lấy chồng. Vẫn chưa có đối tượng vừa ý, nên cũng chẳng muốn suy nghĩ đến làm gì cho mệt đầu đèn đi ngủ và quên hết sự đời. Đó chính là một thượng sách ngay lúc này. 30 tuổi, già rồi, nên phải chăm sóc sức khỏe dần là vừa. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn dậy từ rất sớm để tập yoga. Ăn sáng xong rồi mới chuẩn bị đi làm. Dù 30 tuổi, nhưng thân hình của tôi vẫn còn bốc lửa như thời con gái thôi. Đang loài hoài rắt xe ra, thì lần nghe tiếng xếp lẹp xẹp và tiếng nói khó chịu của mẹ vang lên. Tết rồi, Cưới nhanh đi. Ngay mẹ nói là vậy nhưng tôi lại chẳng thèm để tâm đến mà lên xe ngồi. Lúc này mẹ liền nói với theo phía sau. Cưới nhanh đi, bà cô già 30 tuổi ơi. Những lời mẹ nói dường như vang vọng cả căn xóm nhỏ. Nhưng có lẽ điều đó đã quá quen thuộc rồi. Nên mọi người nghe thấy thì cũng chỉ cười trừ thôi. Cũng nhờ có mẹ và bác Hoa mà bây giờ ai cũng biết rằng tôi và thằng Quân ế đến mọc rễ luôn. Ai nói mặc ai đường ta ta đi Tôi cứ thế mà chạy thật nhanh đến công ty làm việc Vừa hay bước vào trong Thì đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán với nhau rồi Chị cơ, cái bà cô già đó hẹn hò với sếp á Nghe bọn họ nhắc đến bà cô già hẹn hò với sếp Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trột dạ quá chừng Bà cô già chắc là đang ám chỉ tôi Nhưng hẹn hò với sếp là ai đó chứ không phải tôi Vừa tò mò lại vừa nhiều chuyện nên tôi liền đi đến bàn của mình giờ đặt chiếc túi lên đó giả vờ như không biết gì mà nói Chào mọi người Bà cô già Sao sao em lại gọi chị là bà cô vậy quyên Bà hẹn hò với sếp đấy à Không, chị có hẹn hò với sếp đâu Sao em lại nói vậy Nếu không hẹn hò với sếp Vậy tại sao chỉ mới có hôm qua thôi Mà hôm nay bà đã được đưa lên làm thư ký của sếp vậy hả Bọn tôi làm mấy năm rồi vẫn không được Có phải bà đi cửa sau không cửa sau cái gì chứ? Mà thư ký của sếp là sao? Em nói gì chị không hiểu gì cả Đúng là bà cô già lắm chiêu. Nhìn ngơ ngác vậy chứ trùng cuối không chừng Lời của nó vừa dứt thì tất cả mọi người liền bỏ đi vào trong miệng vẫn không quên sỉ sầm về tôi Mới có sáng sớm thôi mà những người này đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là sao chứ đang lúc tôi vẫn còn ngơ ngác thì sếp liền xuất hiện anh ta vừa đi về phòng mình vừa nói lớn Hương pha cho tôi tách cà phê dạ cà phê à tôi pha ngay đây nói thế rồi anh ta cũng đóng sầm cửa lại tôi thật sự không biết chuyện này là sao từ bao giờ mà anh ta lại cứ bảo mình pha cà phê rồi mang về phòng vậy chứ hình như đó cũng là lý do mà những người ở đây thay đổi thái độ với tôi nhanh đến như vậy mới đến làm có 2 tháng lại bị hội đồng nghỉ chơi rồi, xấu tôi đúng là xui thật. Đứng pha cà phê mà đầu óc tôi cứ suy nghĩ nơi đâu, không cẩn thận mà làm nước nóng đổ vào tay, tạo nên một mảng đỏ. Tôi thấy vậy nên vội vã đi rửa lại bằng nước lạnh, rồi tranh thủ pha nhanh cà phê để mang vào cho sếp. Bước vào trong tôi đặt tách cà phê xuống bàn, đang định rút tay lại thì liền bị sếp giữ lấy tay mình. Tôi hốt hoảng và giật mình nên liền rụt nhanh lại. Anh ta thấy vậy thì liền cau mày, ánh mắt nhìn vào bàn tay tôi rồi cất giọng hỏi. Tay của cô bị bỏng à? Sao lại đỏ như vậy? À, là do tôi không cẩn thận. Không sao ạ. Không sao cái gì chứ? Mau bôi cái này vào đi. Vừa nói anh ta vừa kéo tủ lấy ra chiếc lọ nước đục tựa như thuốc mở đưa đến cho tôi. Hành động này của anh ta phút chốc lại khiến tôi cảm thấy rung động bất chợt Sao anh ta lại hành động một cách tinh tế Và nhẹ nhàng như thế được chứ Tim của tôi cứ đập liên hồi Như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy Thấy tôi im lặng Nên anh ta liền nói tiếp Công việc của cô bây giờ Là làm thư ký cho tôi Cô ra dọn đồ mang hết vào phòng này nhé Sao, sao ạ Thư ký, thư ký riêng của tôi Cô nghe rõ chưa Tại, tại sao tôi lại làm thư ký chứ Chẳng phải Cô lại còn dám cãi xếp nữa à? Hay là cô muốn nghỉ việc? Không, không ạ. Ngay được chính miệng của anh ta nói ra khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ thì ra thái độ và cách nói chuyện của những người kia đối với mình đều có nguyên do của nó cả. Một nhân viên quèn sau một đêm thì đã lên làm thư ký của giám đốc rồi. Tôi vừa vui mừng vì nghĩ lương sẽ được tăng nhưng lại khá lo lắng suy nghĩ Vì sao sếp lại ưu ái mình đến vậy? Chẳng lẽ anh ta thích tôi sao? Không thể nào được. Anh ta là sếp, là người giàu có và tri thức, thì không lý nào lại thích đứa giả ế như mình được. Nói thế rồi tôi cũng lay hoay đi về bàn làm việc của mình để dọn đồ mang về chỗ làm mới. Lúc này mọi người cứ nhìn tôi rồi nói bóng gió sau lưng mãi. Đúng là gừng càng già càng cay, thâm còn hơn cái nách nữa. Em thâm mà Này, lên chức vụ mới, nên lên giọng với bọn này à? Không, tự nhiên chị nghe em bảo thâm còn hơn cái nách. Nên chị tưởng nách em bị thâm, nếu có thâm thì bảo chị một tiếng. Chị có thuốc chị thâm này hay lắm, thoa vào một đêm là sẽ hết ngay. Chị, thôi chị đi làm việc đây, đừng ngại, cứ nói chị gửi thuốc cho nhé. Nói rứt câu tôi liền mang đồ đi vào phòng làm việc mới của mình, còn quyền xem vậy mà tính xấu dã man. Ban đầu nó chị chị em em thân thiết với tôi lắm, nhưng giờ chẳng hiểu sao, nó lại trở trứng sở mặt, cứ soi mói và mỉa mai tôi mãi. Con người mà, đâu phải cứ hiền là sẽ được trời thương. Cỡ như con nít bọn nó, tôi cũng chẳng ngán đứa nào. Tranh thủ xếp đi ra ngoài, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho thẳng quân ngay. Ê cún, tối đi nhậu không? Có gì hot? Mới lên chức thư ký của giám đốc. tối đi nhậu ăn mừng đi. Tao khao, giàu nhỉ, sướng nhỉ, làm thư ký riêng của giám đốc luôn. Bà độ mày ơi, đi nhé. 8 giờ sang nhà tao. Ừ. Dù được thẳng quân xong thì tôi liền tắt máy ngay. Vốn dĩ tôi chỉ làm nhân viên văn phòng thôi. Giờ lên làm thư ký, tôi có chút không quen nên phải cố gắng thật nhiều mới được. Đang ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh tốt lành thì đột nhiên xếp bước vào anh ta vẫn còn đang cầm điện thoại nghe máy anh biết rồi cứ làm vậy đi nhé mấy giờ thì bắt đầu ok anh biết rồi vậy nhé tôi cứ ngồi đối diện rồi quên mất rằng mình cứ ngây ngô tưa tay chống cằm nhìn cái nhan sắc đẹp trai và quyến rụ ấy đột nhiên lúc này hình bóng kia lại tiến gần vào sát mắt khiến tôi giật mình mà vội tưa tay lên rụi lại mấy lần Không chỉ dừng lại ở đó, mà sếp còn không người đưa mặt xuống đối diện với mặt tôi và nói. Mặt của tôi có dính gì à? À không, không dính gì cả. Vậy tại sao cô lại nhìn chằm chằm vậy? Hay là cô thấy gì ở trong đó? Thấy gì à? Tôi đâu có thấy gì đâu sếp. Tôi ngây thơ trả lời một cách tỉnh bơ, khiến người đàn ông kia khẽ nhếch miệng bật cười. Anh ta đứng thẳng dậy đưa tay cho vào túi quần Rồi thản nhiên nhìn tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng Cô đúng là đặc biệt thật đấy Đặc biệt Đúng vậy Vì cô đặc biệt nên tôi mới phải động lòng đây Động lòng Thích thật Tôi thích những người có một chút ngây thơ Một chút ngu ngốc Và một chút biết rõ nhưng giả vờ không biết nữa cơ Ngây thơ ngu ngốc giả vờ Xếp ơi tôi vẫn chưa hiểu lắm Chưa hiểu thì càng tốt. Thôi, làm việc đi. Vừa nói rứt câu, anh ta liền tươi tay lên chạm nhẹ xoa vào đầu tôi, rồi xoay lưng rời đi. Cái bóng lưng cùng với thân hình cân đối ấy, chẳng hiểu sao cứ khiến tim tôi đập loạn xạ đến như thế nhỉ. Hình như tôi đã bị say nắng bởi những cử chỉ và hành động ấy của anh ta mất rồi. Cả ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ để trên mây, đánh máy thì sai chữ... Nhập dữ liệu thì sai tẻ le Nhưng sếp vẫn không nói gì cả Mà chỉ cười thôi Cả ngày đó tôi cứ như một đứa dở hơi mà chẳng làm được tích sự gì Đến khi tan làm Dắt xe ra về Thì tôi lại chạm mặt với những người làm cùng Chẳng hiểu sao bây giờ Họ lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi nữa Chẳng phải hôm qua Đã từng rất thân thiết chị em với nhau hay sao Sao bây giờ lại thay đổi Một cách nhanh như vậy chứ Tôi nhường đường cho họ về trước Lúc này con bé quyên đi ngang tôi lửa một cái rồi nhách miệng nói Bà cô giả mà đòi đeo chân đại gia Chào cao rồi cũng có ngày té đau thôi Tôi biết nó đang nói về mình Nhưng bây giờ tôi lại chẳng muốn tôi co với nó làm gì Nên cứ thế mà loay hoay dắt xe rồi rời đi ngay sau đó Về đến nhà tôi thấy mẹ đang ngồi lựa hạt đậu thấy vậy nên tôi liền vứt chiếc túi sang một bên Rồi đi lại gần đó Tôi thả nhiên thả người nằm xuống đất rồi gắt đầu lên chân mẹ nói Con giống bà cô già lắm hả mẹ? Còn phải hỏi Nhưng con thấy mình có già lắm đâu ạ Thời lại bây giờ người ta còn chẳng muốn lấy chồng nữa đó mẹ Đó là người ta Còn mày thì phải lấy Nhưng chẳng phải mẹ bảo con già rồi sao? Già cũng phải lấy 40-50 cũng phải lấy hiểu chưa? Nhìn thấy mẹ mạnh miệng với tinh thần thép cứng rắn như thế Nên tôi liền thở dài một hơi rồi cũng ngồi dậy bỏ đi vào trong ngay. Tôi mệt mỏi lại lăn sang giường nằm, cho đến khi có điện thoại của con Huỳnh vang lên. thấy thế nên tôi liền ấn ngay ngay. Nghe nghe, mày ta làm chưa? Tao với thằng Quân đang chuẩn bị đi này. Thế á, để tao chuẩn bị rồi đến đó ngay. Nhanh nhanh nhé. Ok con dê. Nói chuyện với Huỳnh xong tôi cũng vội tắt máy rồi đi vào trong chuẩn bị đến điểm hẹn. Ban đầu tôi chỉ hẹn mỗi thằng Quân, nhưng chẳng hiểu sao nó lại rủ thêm con Huỳnh. Có con bạn già đó, chắc chắn sẽ ngồi ngay mãi chuyện kết hôn của tôi cho mà xem. Chuẩn bị xong, tôi phi nhanh đến điểm hẹn. Vừa vào trong tôi đã thấy thẳng Quân, con Huỳnh và cả hai đứa con tay sách nách mang của nó nữa. Thấy tôi, con Huỳnh liền quay sang con nó nói. Mau chào bà cô đi hai đứa. Tôi thấy nó dạy con mình như thế thì có chút bực bội. Mắt tôi lườm nó tranh chua nói. Bố nhà mày chưa ở đấy mà bà cô già. Trẻ em như búp trên cảnh. Mày chỉ giỏi dạy hư bọn nó thôi. Ai bảo mày già rồi vẫn chưa có chồng chứ. Chồng con gì ở đây để tao yên. Để yên thì có mà ngâm sấm muối chua nhé. Con ngồi im lặng nãy giờ nhìn hai chúng tôi nói chuyện thì lúc này cũng lên tiếng nói. Ăn chùa thì phải có mùi nhang. Mày bớt cái mồm lại đi huỳnh Nó mà để mày trả là toa ngay Ừ nhỉ Hôm nay đại gia ế chồng bao trầu này Chúng ta phải ăn thật nhiều vào mới được Cứ vậy mà làm Vừa nói bọn nó vừa đưa tay lên Đập vào nhau Nhìn hai đứa nó Chẳng lẽ tôi quay xe về nhà ngay lập tức Chứ thấy ứa gan quá trời rồi Khẽ lườm hai đứa nó Rồi tôi cũng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh thẳng quân Được đà bọn nó gọi món đầy cả bàn Khiến tôi cảm thấy nhức đầu ngang Xót bia vào ly Tôi giõng giạc đưa lên nói Nào cạn ly nào Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta Chúc mừng cho công việc mới đầy may mắn của tao Cạn nào 100% so, Cạn Chúng tôi cứ thế mà ngồi ăn và uống cùng nhau Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại vui đến mức Uống hơi quá chén mất rồi Con Huỳnh vì có con nhỏ Nên đã được chồng đến đón về trước Ở đây chỉ còn lại tôi với thằng Quân thôi Nhưng nhìn lại cả hai đều say chẳng thể chạy xe được Nên lại bấm bụng quyết định chơi lớn mà đi bộ về nhà Vì tôi say nhiều hơn Nên ngay cả đứng tôi còn chẳng đứng vững nữa Bước một bước nhưng lùi đến tận ba bước Thằng Quân thấy vậy thì liền nói Mày say thật đấy à? Say cái khỉ mốc Mày nghĩ sao mà nói tao say vậy hả? Mấy đứa điên thì có bao giờ nhận mình điên đâu Thằng cút này, mày muốn chết à? Ta mà chết thì chỉ có ma, nó đưa mày về. Hiểu chưa hả con ống trề? Ống trề là gì? Đoán xem. Thằng này đúng là nhiều chuyện mà. Đã thấy tôi say, lại còn nói chuyện kiểu đảo tới đảo lui cho nhức đầu thêm nữa mà. Tôi đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn nó nhưng chẳng hiểu sao nó lại chẳng đứng yên nhỉ. Nó cứ lắc lư như người say ấy. Miệng tôi lúc này lầm bẩm nói. Ống trề là gì nhỉ? ống trẻ ế chồng khôn rồi đấy thằng cún này mày lại dám chọc bà đứng lại đó cho tao đứng lại lời của tôi vừa dứt thì thằng quân liền bật cười thật lớn tay nó đập bôm bốp vào nhau cười như muốn bể làng rồi bước đến gần nó dùng tay búng mạnh vào trán tôi hai tay bắt đầu kéo to mắt tôi ra rồi bật cười nói bố mày không cho chạy nhé bố mày đứng im trước mặt mày đây còn ống trẻ Cấm mày bảo tao ống trẻ, hiểu chưa hả? Vừa nói tôi vừa đưa tay đánh nó Vẫn như những lần trước tôi mà đánh Thì nó liền bỏ chạy ngay Bản tính hung dữ và hiếu thắng Tôi liền đuổi theo Nhưng chẳng hiểu sao con đường này Ai là người đấu thầu xây dựng Mà nó lại nhấp nhô khó đi đến thế chứ Tôi cố gắng đứng thẳng Và chạy theo thẳng quân Nhưng hai giây sau đó tiếng của tôi lại hét lên Á, cái gì vậy này Con đường không bằng phẳng Hai mắt thì cứ nhíu lại chẳng thể mở ra. Đầu thì quay như chơi tàu lượn siêu tóc. Người thì lào đảo đứng không vững. Tất cả những cái đó cộng lại chính là lý do tôi té ngã nhào trong bụi cây bên đường. Được đà thằng quân cười như muốn đầu thai lại kiếp trước. Trong lòng thấy vậy thì rất muốn đánh nó. Nhưng chẳng hiểu sao trốn này lại êm ái như thiên đường. Khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại. Đã thấy mẹ đang đứng ở đầu giường, tay mẹ còn cầm thao nước rồi hất thẳng vào mặt tôi. Gương mặt mẹ lạnh băng như bắc cực mà nhìn tôi nói. Tỉnh chưa hả? Mẹ này, ướt hết người con rồi. Ướt á, ướt để cho mày tỉnh, ướt để cho mày biết rằng đêm qua, mày cứ như một con dở hơi trốn viện vậy đó. Mẹ nói gì vậy? Đêm qua con thế nào chứ? Lời của tôi vừa dứt thì từ phía dưới gầm giường vang lên giọng nói quen thuộc. Làm cái gì thế? Chỗ người ta đang ngủ Đứa nào dám tè dầm vào mặt bố vậy hả? Thằng Quân Gọi tên bố làm gì? Im lặng để bố ngủ nào Hai mắt tôi mở to ra Tôi nhìn mẹ thì liền thấy gương mặt tức giận Không kém phần bất lực của mẹ hiện rất rõ Tôi khẽ nhăn mặt quay đi chỗ khác lầm bẩm Một đứa say đã đành Mày hại chết tao rồi, thằng trời đánh ơi Trời đánh ai? Đang ngủ mà đánh ai hả? Đánh mày đó, thằng Hâm này Không chỉ mẹ nổi máu điên, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy điên theo mẹ luôn. Tôi bước xuống giường, nắm mạnh lỗ tai nó lên. Thằng quân thấy thế thì liền nhăn mặt gào lớn. Á, đau, đứa nào nắm tay tao vậy hả? Bà mẹ đây, mau mở con mắt ra. Nghe thấy tôi nói thế, nó vội mở mắt ra ngay lập tức. Lúc này nó chừng mắt lớn nhìn tôi, rồi lại nhìn qua mẹ. Ba hồn bảy vía nó kéo về khiến nó giật mình mà tỉnh táo ngay lập tức. Miệng nó lắp bắp nói Sao? Sao con lại ở đây ạ? Mày hỏi tao thì ta biết hỏi ai hả? Sao mày lại nằm dưới gầm giường nhà tao? Tao có biết đâu Hôm qua uống say quá nên nên Lời của nó vừa dứt Thì mẹ liền nhìn nó thở dài nói Con mau về nhà đi Mẹ của con cũng đang kiếm con sáng giờ đó Dạ dạ vậy con về nha cô Ừ Mẹ thở dài đưa tay xua nhanh ra hiệu cho thằng quân đi Tôi thấy nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi về nhà mình mà chỉ thầm thở dài một hơi. Đưa tay lên đấm nhẹ vào đầu tôi ngắp ngắn ngắp dài. Lúc này chợt nhớ đến việc quan trọng nên tôi liền nói ngay. Mấy giờ rồi mẹ? 10 giờ. 10 giờ á? Chết rồi, con muộn làm mất rồi. Sao mẹ lại không kêu con dậy sớm chứ? Cho trừa, cầu cho sếp đuổi thẳng cổ luôn cũng được. Mẹ! Tôi tức giật nói không nên lời với mẹ nữa. Không còn trần chờ thêm phút giây nào, tôi liền chạy thật nhanh vào vệ sinh cá nhân, rồi lại vội vã đi làm ngay lập tức. Đúng là rượu vào rách việc mà. Mới nhận công việc mới hôm qua, ấy vậy mà hôm nay lại đến trễ nữa. Không biết tôi có được bảo toàn tính mạng yên ổn sống sót qua mùa Tết này hay không đây? Vừa ra đến ngoài đội nón bảo hiểm thì điện thoại vang lên, thể hiện số của văn phòng mình làm việc nên tôi liền hít vào một hơi sâu. Kẹp chiếc điện thoại giữ ở bên má, tay tôi vặn ra chiếc xe máy của mình, tay còn lại thì ấn còi liên tục, miệng gấp gáp nói. Alo, alo, hôm nay cô không đi làm sao? Có, có chứ, hôm nay kẹt xe quá sếp ơi, tôi vẫn còn đang kẹt ở ngoài đường ạ. 10 giờ mà vẫn còn kẹt xe à? Đấy, sếp có nghe tiếng còi của mọi người không ạ? Qua được đoạn này tôi đến công ty ngay đây, xin lỗi sếp ạ. Kẻ thật à? Thật à? Vậy thôi nha sếp. Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt, thì lúc này từ đâu thằng quân đi bộ bước đến, sọm nói quen thuộc của nó vang lên. Đêm qua mày ném điện thoại tao đi đâu rồi? Sao tao tìm mãi mà không được thế hương? Nghe thấy tiếng nó thản nhiên như thế, tôi liền rằn lòng xuống, rồi nói nhẹ nhàng vào điện thoại. Tôi đến ngay đẹ, chào sếp. Nói xong tôi vội vã tắt máy ngay lập tức. Giờ cũng quay lại nhìn thằng Quân hét lớn. Quân, mày giết tao đi, thằng cún này. Mày lại lên cơn à? Tao hỏi điện thoại tao mày ném ở đâu rồi? Điện thoại mày thì liên quan gì đến tao hả? Còn chuyện mày vừa lên tiếng nó lại liên quan đến miếng cơm manh áo của tao đó có biết không hả? Liên quan gì? Mày không giữ điện thoại của tao thật à? Không. Không thì thôi, làm gì căng chứ? Máu điên của tôi lại bắt đầu nổi lên khi nhìn cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đó của nó. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi liền bắt ngay cây trổi quét sân gần đó, rồi ném thẳng về phía nó nói lớn. Cút! Con điên này, mày là ăn trúng gì à? Mày mà nói tiếng nữa là tao cho mày ăn cái xe của tao luôn đấy. Cút nhanh! Thấy tôi nổi cơn tức giận, nên thằng Quân liền vội vã chạy nhanh về nhà mình. Không chịu vào trong ngay, nó còn đứng nếp ngoài cổng, rồi nhìn lại phía tôi lè lưỡi, Rồi tưa tay lên miệng nói lớn Có ngon thì đến đây Đến đây tao chiều tất Thằng khốn này Nhìn thấy cái thái độ khiêu khích của nó Mà máu điên trong người tôi nổi lên đến đỉnh đầu Muốn đến đó Còn bát nó cho nó biết thế nào là lễ độ Nhưng lại nhớ đến chén cơm manh áo Đang mong manh sắp tan biến Nên tôi liền nén lại Cơn tức giận và bỏ qua cho nó Nó thấy tôi nhịn thì được nước làm tới Lại chạy ra Khiêu khích tôi nói lớn Sao? Sợ rồi à? Sợ bố mày rồi đúng không? Sợ mày quá cơ. Chờ đi, tao ta làm về thì mày xác định. Xác định thế nào? Ăn hay thua là ở khúc này đây. Đồ điên. Mắng nó một câu, rồi tôi cũng vội rồ ga chạy thật nhanh đi đến công ty. Mới nhận việc ngày thứ hai, mà đã đi trễ thế này rồi, thì không biết được đời tôi sẽ như thế nào nữa. Lúc đi ngang thấy vẻ mặt của thằng Quân, mà tôi hận không thể đánh nó được. Tức ơi là tức, tôi chạy nhanh đến công ty, đằng lúc bon bòn kéo hết ga trên đường, thì một tiếng quét vang lên, nhưng với tốc độ bàn thờ của mình, thì tôi lại dừng không kịp, nên đi khỏi mấy anh công an một đoạn. Ấy vậy mà mấy anh ấy liền kéo nhanh tới ngay sau lưng mình, nhìn họ tôi thầm lầm bẩm nói. Ba má ơi cứu con! Ba má gì ở đây? Chào cô, mời cô xuống xe và xuất trình giấy tờ. Chú công an ơi! tha cho em lần này được không chú mặt thế kia mà gọi tôi bằng chú à à quên anh công an ơi tại em đang chạy anh hú còi nhưng nhanh quá nên em thắng xe không kịp ạ cũng biết mình chạy nhanh à không nói nhiều mau đưa giấy tờ cho tôi xem nào tôi còn phải làm nhiệm vụ tiếp nữa nhưng mà em để quên ở nhà rồi ạ mặt của anh công an còn căng hơn cả dây đàn nữa mà tôi thì cứ như con thỏ rụt rè nói năng nhỏ nhẹ Và cầu xin cho bỏ qua lần này Ấy vậy mà họ lại không chịu Không có giấy tờ xe Không có bằng lái xe Chạy vượt quá tốc độ Cộng lại kết quả là họ lấy luôn con ngựa chiến của tôi mất rồi Tôi cứ năn nỉ van xin Nhưng mặt mấy anh cứ như ai ăn cắp sổ gạo Nhìn theo bóng họ một chiếc một sau Cứ thế mà rời đi trong tầm mắt của tôi Ngồi thụp xuống đường Nước mắt tôi rơi Miệng lầm bẩm than trời trách đất Có mỗi con ngựa chiến mà mấy anh cũng đành lòng sao chứ? Mấy anh đi rồi bỏ con giữa chợ, tôi ngồi đấy khóc không xa hơi. Không còn cách nào khác, tôi liền bắt xe đi đến công ty. Vừa hay đến nơi cũng là lúc xếp bước ra ngoài cổng định ngồi vào xe. Thấy tôi chạy như ma đuổi nên xếp ấy liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tôi hỏi. Cô dám lừa tôi à? Không phải đâu ạ. Xếp ơi, con ngựa chiến của em bị tịch thu rồi. Nên em mới đến trễ thế này ạ. Con ngựa chiến. Dạ, con ngựa chiến của em bị công ăn dắt đi rồi sếp. Ý của cô là chiếc xe. Đúng rồi sếp. Em xin sếp bỏ qua cho em lần này nha sếp. Lời của tôi vừa dứt thì tôi lại nghe sếp lầm bẩm trong miệng, lập đi lặp lại. Con ngựa chiến là chiếc xe. Chiếc xe là con ngựa chiến. Nhìn thấy sếp như vậy, phút chốc tôi cũng đứng hình mất mấy giây. Rồi cứ thế đứng nhìn sếp ngồi lên xe rồi rời đi Không một lời nói nào Khiến tôi rơi vào trầm lặng Không biết rằng mình có bị đuổi việc hay không nữa đây Bước vào trong tôi thấy những người đồng nghiệp thân thiết với mình Phút chốc trở nên thay đổi Nên chỉ thở nhẹ một hơi uống vai Rồi cũng rời đi về phòng làm việc của mình ngay lập tức Vừa đặt điện thoại lên bàn Tôi đã thấy tin nhắn của thằng Quân gửi đến rồi Sắp đến Noel rồi Mày thấy tặng quà gì được hả? Không biết. Này, mày là quân sư của tao, mà sao lại nói không biết hả? Chẳng phải thường ngày, mày vẫn rất mạnh miệng bảo rằng trên đời này, không có thứ gì là không biết sao. Con ngựa chiến của tao bị trọng thương rồi. Sao lại trọng thương? Mày đi đứng kiểu gì thế? Lại hùn đít xe người ta à? Hùn đít người ta còn đỡ đi. Đằng này mấy anh cấm thay phần tao chăm sóc nó rồi. cớm Bị bắt rồi hả? Bà bắn tét mông đứa nào cười chơi nỗi đau của người khác Ta bận làm rồi nên trở về tao tính sổ với mày sau Tư vấn xíu rồi hãng đi làm Không Trả lời tin nhắn với nó rồi tôi cũng tắt ngay điện thoại Bỏ vào một góc rồi làm tiếp công việc của mình Không phải là tôi không chịu làm quân sư cho nó Mà là vì tôi đang lo chén cơm manh áo của mình không cánh mà bay Hôm đó làm xong việc buổi trưa tôi ăn xong thì đi đến bàn pha tách cà phê cho đỡ buồn ngủ đang đứng mơ màng ngơ ngác chờ nước đầy ly thì liền bị hất tay một cái khiến tôi giật mình cất giọng hỏi ngay em không thấy chị đang đứng ở quên thấy tôi có già như chị đâu mà không nhìn thấy chứ sao em cứ hành học với chị thế nhỉ chị đã làm gì động đến em đâu chị chắc là mình không động đến tôi không mới vài ngày trước em vẫn vui vẻ nói chuyện với chị rồi còn gì Chị suy nghĩ cho kỹ vào Vừa nói nó vừa đi hất mạnh vào vai tôi Như một lời cảnh cáo Nhưng nó lại không biết rằng Cú hất vai đó của nó Lại làm đổ nước nóng vào tay của tôi Khẽ nhân mặt đưa tay lên xem Thì nó đã bị đỏ một mảng rồi Tôi thấy thế thì liền cắn răng nói Mày tưởng mày là bố tao à Cứ chờ xem Đi với Phật thì mặc áo cả xa Đi với ma thì phải mặc áo giấy Con nhỏ này đã dám chơi mình Thì dại gì mình lại ngu ngốc mà chịu đựng chứ. Dù gì mình cũng lớn hơn nó mà. bà cái trò quỷ yêu này không khóa mắt được mình đâu. Muốn tới đâu thì mình chiều tới đó vậy. Cả ngày hôm đó chỉ có một mình tôi ở trong căn phòng đó. Sếp thì đi đâu chẳng thấy mặt mũi gì cả. Càng làm tôi hoang mang hơn. Tôi thì lại chẳng biết số điện thoại riêng của sếp. Nên chỉ đành im lặng và chờ xem mà thôi. Làm mãi thì cũng đến giờ tan làm vừa hay tắt đèn đóng cửa bước ra ngoài thì tôi đã thấy sếp về đến công ty. thấy vậy tôi liền ngạc nhiên hỏi Sao sếp về trễ thế ạ? Tôi có việc bận. Để tôi mở cửa cho sếp. Không cần đâu, hết giờ rồi nên cô cứ về đi. Sếp còn làm thì sao tôi dám ra về được chứ? Tuy rằng miệng nói kiểu tham công tiếc việc lắm nhưng cái tâm của tôi thì muốn về nhà thật sớm cơ. lay hoay mở cửa rồi đi pha trà cho sếp. Lúc này công ty mọi người cũng tan làm hết rồi Chỉ còn mỗi phòng của sếp là còn mở đèn thôi Trong căn phòng đó ác nhiệt cũng chỉ có tôi và sếp Thấy sếp bận bịu đến nỗi tiếng chuông điện thoại vang lên cũng không nghe thấy Nên tôi liền nói Sếp ơi, sếp có điện thoại kìa Ừ Tôi thấy sếp nhìn vào dãy số kia rồi lại chẳng thèm nhấc máy Mà cứ nhìn chầm chầm vào máy tính Công việc đã xong xuôi tôi cũng chẳng biết làm gì Ngoài ngồi gồng chờ xếp đi về Để mình còn về nữa Đang thở dài trong lòng thầm chửi rủa Thì điện thoại của tôi vang lên Mở ra tôi thấy quân gọi Nên liền ấn máy rồi nói nhỏ vào điện thoại Tao nghe Ta làm chưa Sao chưa thấy mày về Chưa vẫn còn đang làm đây Làm màu à Thằng cún này có việc gì nói mau đi Tao đang đứng dưới cổng công ty mày nè Bao giờ ra thì gọi tao Sao mày lại đến đây Chẳng phải mày nói con ngựa chiến bị bắt đi chăm sóc rồi à Còn hâm Nghe nó nói tôi mới chợt nhớ đến con ngựa chiến của mình Thở dài một hơi tôi bảo nó Đợi rồi cũng tắt máy ngay 6 giờ 30 rồi mà sếp vẫn không nhúc nhích gì Thằng quân thì đợi ngoài cổng Khiến lòng tôi cứ nóng như lửa đốt vậy Ngồi chờ mãi đến 7 giờ tối Rồi sếp mới đóng máy lại Nhìn lên thấy tôi vẫn còn ngồi đó Ánh mắt thì nhìn mình chằm chằm khiến anh ta có phần ngạc nhiên hỏi. Cô vẫn chưa về sao? Tôi đợi sếp về để đóng cửa ạ. Thế á, tôi làm xong rồi, về thôi. Vâng sếp. Nghe đến câu đó thì lòng tôi như mở hội. Tôi vội ba chân bốn cẳng đến tắt đèn đóng cửa, rồi đi theo sau lưng sếp để ra về. Ra đến cổng thì vội chào sếp xong, tôi đi nhanh đến chỗ chiếc xe máy quen thuộc, có người đàn ông ngồi trên đó. Đến nơi tôi đánh mạnh vào và nó nói, Chờ lâu không? Sắp mọc cây rồi. Việc bù đầu mà, về thôi. Tên đó là xếp của mày à? Ừ, xếp tao đấy. Còn có mày với lão ấy làm việc đến bây giờ à? Này, nghĩ điên khùng rồi à? Về thôi, lên xe. Vừa nói nó vừa quay xe lại rồi cả hai cùng nhau đi về. Tôi ngồi ở phía sau ôm chặt lấy bụng nó lại. Thằng này dạo này hình như mập lên một chút rồi nhỉ. Nghĩ là phải nói ngay, tôi đưa tay bóp vào bụng nó rồi chảy môi nói. Dạo này mày mập nhỉ? Ăn no ngủ kỹ quá à? Tao ghét nhất ai bảo tao mập. Tao mập ăn hết của ông nội mày à? Mập thì bảo mập thôi, làm gì căng chứ? Đức dây đàn chứ không có căng đâu. Nghe nó nói thế, tôi lại cười hề hề cho qua chuyện. Thế rồi hai đứa ở cái tuổi 30 sắp qua 31, cứ thế mà cùng nhau núp gió trong khi chiếc xe tay gà, Chỉ chạy có 40 km trên giờ mà thôi. Thằng quân cứ thế mà chạy thẳng về nhà nó. Vừa chống xe xuống là bác hoa mẹ của nó liền lên tiếng hỏi ngay. Hai đứa sao lại về chung với nhau thế? Xe con được bảo quản kỹ càng rồi nên không chạy được nữa bác ạ. Bảo quản. Đang yên đang lành sao lại bảo quản. Mấy anh bồ câu trắng sợ con cực nên bảo quản giúp rồi ạ. Chắc tháng sau là được về nhà thôi bác. Bị bắt à? Vậy mà bác cứ tưởng chuyện gì Thôi tối rồi con xin phép bác con về đây ạ Vừa nói tôi vừa mang túi sách vào định quay lưng bước đi Thì bác Hoa ở phía sau liền cất giọng nói tiếp Hai đứa cứ như răng với kè Thôi thì sang làm dâu nhà bác luôn đi hương Con với thằng Quân chỉ có tình đồng chí thôi bác ạ Làm sao mà cưới nhau được chứ Gần Tết rồi cưới luôn đi con Con không dễ dụ thế đâu ạ Chào bác con về Tôi vừa nói vừa cười hề hề rồi cũng đi nhanh ra phía cổng, vừa định quẹo sang trái về nhà thì liền bị ai đó nắm lấy áo kéo lại. Tôi thấy thế thì liền hét. Ai thế hả? Bố mày đây. Còn chuyện gì nữa? Cái nón, mày định trông cái nón bảo hiểm của tao về luôn đấy à? Nón. Vừa nói tôi vừa đưa tay sờ lên đầu rồi gỡ nón bảo hiểm ra. Đúng thật là nón của nó vậy mà tôi cứ tưởng là nón của mình nên vội chạy. Nón của mình lại bỏ quên ở công ty mất rồi thấy vậy tôi liền đưa cho nó Rồi lườm nói Trả này, làm gì căng Thằng Quân không trả lời lại Mà đưa tay búng mạnh vào chán tôi cái bốp Như muốn nổ đong đóm mắt vậy đó Định lên máu chiến với nó Thì nó lại bỏ chạy nhanh vào nhà Cái thằng nhãi danh này Xem như hôm nay bà tha cho mày đấy Chỉ thầm nó vài câu Rồi tôi cũng vội đi về nhà của mình Mẹ thấy tôi đi bộ thì gương mặt Vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh Miệng nhích lên nói mỉa mai 30 tuổi đầu Không biết bao giờ mới trưởng thành được nữa Tại xui thôi mẹ ạ Một tháng mày bị mấy lần Lại còn xui nữa hả Vừa nói mẹ vừa ném đôi dép đang đi vào người tôi Tay kia của mẹ Còn nhanh chóng cầm cây trổi nữa Thế vậy tôi liền vừa chạy vừa nói Mẹ mà còn ném đồ nữa là Tốn tiền lắm đó Con đi tắm đây không nói chuyện với mẹ nữa Chạy thật nhanh, trở về phòng của mình Rồi khóa chặt cửa lại thở phảo nhẹ nhõm Dẫu biết rằng lúc nào tôi cũng có lý do này lý do nọ Nhìn suy nghĩ kỹ lại Thì tôi thấy bản thân mình cũng có phần tệ thật sự 30 tuổi đầu nhưng chẳng làm gì ra hồn cả Động đầu hư đó làm gì cũng chẳng được yên Còn cả việc 30 tuổi đầu chưa có một mảnh tình bắt vai Nên việc trở thành hũ mắm chưng đầu giàn của mẹ Cũng là lẽ đương nhiên rồi Suy nghĩ nhiều lại càng nhức đầu thấy vậy tôi liền đi tắm ngay lập tức Tắm xong thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ rồi Ra ngoài ăn tối xong Tôi lại vào phòng nằm lướt điện thoại Và đọc truyện ngôn tình Của các tác giả viết trên mạng Canh đúng giờ đúng giấc Đọc hết của tác giả này xong Tôi lại tìm tác giả khác để đọc Chắc vì đọc truyện tưởng tượng ra Các nam chính hoàn hảo đến tuyệt vời Nên đó cũng chính là lý do tôi ế chăng Khẽ đọc rồi lại cười Hết cười rồi lại man mác buồn đến mức bật khóc vì thương cho các nhân vật. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ấy rồi cưới nhanh của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai